sau thiên chỉ đạo tập 239 lữ tụ tiền áp chế lôi đẩy khiến cho các tu sĩ trung ngạc không thui không biết có bao nhiêu người nhún mày tuyệt đối không bị tới còn giờ lữ già không biết chỗ nào nhảy ra kia vậy mà có bản sự bậc này thắng liên tiếp chín vị cao thủ trong chiêu tuổi đạo tràng trong đó thậm chí còn bao gồm cả thần tử mạnh ra có lẽ từ tu vi chân chính đến xem hắn không phải mạnh nhất nhưng mà trời sinh thần lực cộng thêm oán cứu đầy cõi lòng Thật đúng là để cho người đau đầu Trong lúc mất thời Căn bản không nghĩ ra Nên làm sao có thể đối phó quá nhiều kia Lúc đầu nhìn hắn đại náo sao trì Diễn võ hội Lại liên tiếp đánh bại chính người Trong lòng đã nhẫn nhịn đầy bụng tức giận Hơn nữa hắn cuối cùng lấy ra bình diệu Tế điện người nào đó Thì càng khiến cho đạo thống thần châu lừa giận vạn trưởng Thậm chí trong lòng của bọn họ Còn dâng lên nghi hoặc Là người Ai cũng không quên tội ba đầu kia Như thế nào đi nữa cũng chỉ là một người chết mà thôi. những bằng hữu của hắn mãi không quên thì thôi. làm sao ngay cả địch nhân cũng chạy tới làm như thế. trong nghi hoặc, nỗ khí không thể nghi ngờ sâu hơn. viên già gia chủ viên linh tiêu trong mày đã không chờ đợi thêm nữa trầm thấp tiêu một tiếng. phù tô vô động vĩnh bạch. phù tô công tưởng nghe vậy, mở hai mắt ra, nhẹ nhàng gật đầu, tay áo bồng bềnh, đạp không đi tới. phù tô công tưởng xuất thủ. không biết là ai mất mắt chắc thấy được phù tôn tôn tử đứng dậy vừa kinh vừa vui há miệng kêu to bá một tiếng trong nhà mắt xung quanh tất cả đỉnh núi không biết bao nhiêu người nhìn hắn ánh mắt kính sợ như là nhìn thiên thần vậy tiên anh sau thượng cổ mấy vạn năm qua trong giới tu hành xuất hiện tiên anh thứ nhất chân chính siêu việt dị bảng đại biểu cho thời đại hoàng kim của giới tu hành phủ xuống tiên anh tu sĩ rốt cục muốn xuất thủ có người chờ không có người kích động vạn phần mà ngay lúc này, ngay cả các cầu thế già có chút bất mãn với viên gia độc, thì cũng khẽ thở dài một cái, như từ bỏ thứ gì. chưa từ đạo tàng, nạp thiên hạ, tăng anh tài, còn đại biểu các truyền thừa thế già, ngàn vạn đại đạo, có lẽ thực lực cao có thấp có, nhưng ở dưới thánh nhân dạy bảo, chỉ ít đầu hiểu được đạo của mình ở phương nào, còn lại có người bây giờ thực lực không hiện, nhưng mà tương lai, cảnh giới đại thành, thì nhất định có thể nhất phi trùng thiên, vì đạo hiếu thầy, bất quá là dựa vào mấy phần mana lực may mắn thắng mấy trận liền giáng quầng ngôn không thể chiêu thủ đạo trào vào mắt thực có chút hoang đường buồn cười cũng được người đã đến chiến vậy thêm bố đứng bồi với một trận chiến nhẹ nhàng nói chuyện phù tô công tử tay áo bồng bềnh chậm rãi phù xuống đôi đai xung quanh đều trong ánh mắt an tĩnh không biết bao nhiêu người ánh mắt chốt ruột muốn cho nhìn phù tô công tử hàng phục dã tiêu kiệt mà lúc này lữ phụ tiên tế điện xong thận thế đường triệu đi lắc đầu thần sắc rất tịch liệt tới đi phù tô con tử chậm rãi rơi lên một cánh tay thần sắc rất nhẹ nhõm nhưng mà khí chàng phát tán ra quanh người tự có tiên phong lăng không hóa thành đạo đạo mây thôi dị thú tiên học kỳ hoa ở bên cạnh hắn tụ tán không chừng giống như là đại đạo hiển hóa trong lúc vô hình khí thế tụ lên thậm chí là không thua nguyên anh viên mã để cho người ta vô ý thức tí sợ <cười> nhưng lúc này lữ dụng tiền giống như mới vừa vặn chú ý công tử, mày đánh giá hắn vài lần, bất quá cuối cùng hắn không có lên tung thiên hỏa tay mà lắc đầu nói: ta không đấu với người. Cái khi thế của đã bừng dân cao không khỏi trì trệ, theo bản năng mở miệng hỏi, lữ tiền mắt nhìn hắn, phải chậm rãi chết lại, hình như nghĩ hận cũ, nhưng hận này không có để hắn tù, mà trong ánh mắt tràn đầy mai mang theo ý chào phúng nhường nhặt, nhìn phụ tu vài lần mới lặng lặng mở miệng nói: lữ mẫu tới là để chúng mình cảnh giới tương đồng chính một trận. cái gì chiêu từ đạo chàng, cái gì thánh nhân môn đồ, có không bình thường. bất quá còn như lữ bị người trong thiên hạ bỏ như là chó nhà có tạp, nhưng thế chính một trận lại tuyệt đối không thuộc bất luận trà động. mà ngươi <cười> chỉ vào anh chính ta, trong mắt của lữ mẫu đã tính không được là anh hùng. <cười> người muốn chiến, vậy chờ lũ mỗ được phá nguyên anh cảnh, tự nhiên sẽ tới tìm ngươi chiến một trận. Nhưng bây giờ, ta dựa vào cái gì để ngươi chiến trận nguy? Ngươi, ánh mắt phù tôi công tử lạnh lẽo, lửa giận lên cao, từ trong mắt của lũ Tụng tiên thấy được khiên miệng. Lũ Tụng tiên lại chưa nói xong, vẫn không nhanh không chậm nói. Còn nữa, nhìn bộ dáng của ngươi, hình như là rất tự ngạo tiên anh của mình, chỉ là mượn ngoại lực kết thành tiên anh, thật không biết ngươi ngạo mạn ở nơi nào. Viên gia thừa có một người để đáng coi trọng, chỉ tiếc hắn trở thành vật hi sinh để các vương thỏa hiệp, <cười> đáng tiếc hắn vốn lên cùng lưỡng lỗ công bằng thiếu một trận, sau đó chết ở dưới phương thiên họa kích của ta. Nhưng bây giờ viên gia lại không có anh hùng, trên đời không còn thiên kiêu. Dứt lời hắn cầm phương thiên họa kích chậm rãi đi xuống đồi này, vậy mà không nhìn phù tô một cái. Phù tô công tưởng nghe được lời này đã tức đến lượng mày dựng thẳng, lửa giận thiêu đốt. Nhìn bóng lưng của Lữ Phụ Tiên Hận không thể một tay trột tới Cơm ép trấn áp Nhưng nghĩ đến xung quanh nhiều người như vậy Còn cậm chế lừa giận, không có xuất thủ Các tù sĩ đều trở mặt thân, Tâm tình cực kỳ cổ quái Vốn cho rằng sẽ có một trận Long Thanh Hồ Đấu xuất hiện Lại không nghĩ rằng Lữ Phụ Tiên trực tiếp đi Không đánh vù tôi một trận Hơn nữa Lữ Phụ Tiên đã chứng chứng người Hắn muốn giúp đuôi Thì cũng không ai có thể có ép bức hắn chứng một trận Thậm chí hắn nói Tũng dẫn tới không biết người rõ ràng Đúng vậy Như một nguyên anh cảnh Tới cao về cái gì Chúng ta chung đan cảnh ở chỗ này diễn rõ Còn không phải là phù dâu công chế của người Nếu có quy củ gì Hạ thọ đàm giác Sợ thông truyền thống trước kia Người căn bản không có đưa cách ra sân Thật muốn đỏ sức Vậy người có gan chờ mấy năm Chờ chúng ta thành nguyên anh Chưa chắc sẽ thua người Mà phù tôi mang khí thế vô địch ra sân Lại không có đối thủ Cũng có một loại cảm giác Một quyền đánh hụt Trong lòng khó chịu đến cực điểm, giống như là bị người gọt uy nhiên, đứng ở trên đài chờ nửa ngày, lại không ai lên đài. Cuối cùng hắn cũng bình phục tâm tình, đứng chấp tay, chậm rãi nhìn xung quanh, đào qua các tù sĩ, nhà nhà thoại. Có người Nguyệt đánh với viên bố một trận không? Xung quanh lặng lặng, không một người mở miệng. nguyện đánh với ngươi? <cười> chớp mắt nhiều người như vậy, mà ở trong tay người rất có mặt mũi sao? Thật lâu không có người lên đài khiến chút cảm giác vắng vẻ trong lòng của phù tô công tử nặng hơn. Ánh mắt hắn nhìn về phía đại tuyết sơn. Có người nguyện đánh với viên mẫu một trận không? chỗ đạo thống đại tuyết sơn. thật lâu không có người đáp lời. đám người kim ô đều ánh mắt quá dị. nửa ngày sau, kim ô mới vắt cuốn học kêu lớn. ta nguyện đánh với ngươi một trận. lời này vừa ra, đáy mắt của phù tô công tử hiện lên vẻ vui mừng, nhưng còn chưa kịp nói thì kim ô đã lại hô lên. <cười> Nhưng mà chờ kim gia kết thành nguyên anh đã người ta không có trường đối giúp ta kết thành tiền anh Toàn dựa vào chúng mình tu hành Tốc độ là rất chậm Không có cách nào đâu Chết Để cho người tùy tiện vài ngày đi Bên cạnh có một người cười ngừa tới ngửa đôi Vừa cười vừa đấm bàn Lại là tiểu vương Lệ Anh Lệ Hồng Y đập hắn một cái giáo vấn Khiêm tốn đi Lệ Anh vội vàng ngậm miệng, Anh hút ưu nhìn tì tì một của mình Ta đều hiện mình khinh thường một chút không được sao Lê Hồng Uy thả như nói Không cần Hào hào tu hành tương lại trách nhiệm hủy diệt mạnh ra chính là người Cần dự thật vào lúc này đấu khí chất thôi <cười> Đạo thống thần châu quá cơ thần chúng ta Chỉ cho rằng chúng ta nhất thời Phật Út Dạy dỗ cho một vị tiên Anh Muốn thời cơ hội này một chân áp chúng ta Áp chế chấp điện phục thù Lại không có nghĩ rằng Phục thù chính là phục thù Thật muốn phục thù chính là đại thù hủy diệt đạo thống sao có thể là một trận nơi đài có thể giải quyết Thật cho rằng chúng ta chỉ là con biết sao ánh mắt mỉa mai của đại tuyết sơn khiến cho trong lòng của phù tô công tử không thoải mái hơn, Cũng chế thuận ý, tự ý ở trong mắt cảm thịnh, lạnh lẹn nhìn nơi phía tiểu tiên giới nhà nhạt hỏi. có người nguyện đánh đích tiên mẫu một trận không? bên tiểu tiên giới người xếp bằng một thanh niên thon gầy, tóc vàng, ở trong con người có từng tiêu từng tia lôi điện quanh quẩn, lộ ra cực kỳ quái dị. hắn thấy ánh mắt của phù tô công tử nhìn tới, khó miệng hơi cầu, cũng lộ ra nụ cười lạnh lùng, thấp giọng nói. Nhân tộc tiên anh Ta <cười> cũng muốn thường một lần Tiên anh này có thể có đuối phần thần uy Ở bên cạnh hắn Một lão già thầm sắc run lên Vội vàng khuyên đồ Thần chủ Tôi có xúc động Được rồi, được rồi Người trẻ tuổi kia ủi ủi phất tay nói Nói cũng phải Không thể ở chỗ này mà động thủ Rồi sao sống muộn gì Cũng có cơ hội Mà cụ tư công tử Thấy điều tiên giới Cũng không có người đáp Lúc này nên lại chặt hơn Lại quay đầu nhìn về phía các tiêu sĩ tịnh thổ Trong thanh âm có vẻ không kỳ nhẫn Các vị đạo hữu Có người ngược đánh với viên bố một trận không Bên tỉnh thổ yên tĩnh tới cực điểm Không người đáp Liên tiếp tam vấn Không có người đáp Trong rừng đã có người trâu trọc hỏi lão đầu coi bói Lão ra ngài là thiết khẩu trục đoạn Thờ nói xem vị này vẫn bậy như thế nào Lão đầu coi bói khuất tay Khinh thường nói Bệnh bị chết thẳm Có gì có thể tính toán chứ Các tu sĩ đều lạnh lùng chế giễu cười nói lão già đến nôn rồi xong liên tiếp tam vấn Vô lợi đàn nam chiêm bộ châu yêu địa đều tuyên giới là tịnh thổ thành đình không có một người nguyện ý xuất chiến nay khiến cho ánh mắt của phù tô công tử có chút tịch liêu nhưng hắn hơi nhắm mắt lại đợi ngày sau mới mở ra ở trên mặt lại rôm một nụ cười thản nhiên khe khẽ lắc đầu nói liên tiếp tam vấn đều không có người vận nguyện ý đánh với viên mãn một trận sao xem <cười> ra chư vị đồng đạo đều hậu ái viên mãn chỉ tiếc nếu nghe cả một trận chúng cũng không đánh Liên nhận lấy khôi thủ Giờn mộ cảm thấy hơi có chút băn khoăn nghe lời này không biết bao nhiêu người dâng lên không cam lòng Nhưng mà hơi chút cổ động liền lại xì hơi Tiên anh sao mà trứng thịnh Ai ngồi ý tự mình chốt lấy cực khô Ta, ta, ta đánh với ngôi bầu trận Đến quá thời điểm mọi người an tĩnh Đột nhiên có tiếng kêu to vang lên Các tù sĩ kinh hãi Chỉ thấy ở cung ứng giao trì cung, Vậy mà đang có một bóng trắng như là điện chớp bọt ra Ngựa trên không cung đã hết lớn lộ ra cấp bách đến cực điểm, bất quá theo nàng xuống lại, đằng sau lại phát khí ra bốn năm đạo thần quang, trên không trung kết thành tấm lưới, cưỡng ép kéo nàng xuống. Bốn người kia dưới bầu trong lưới, nhưng vẫn còn ra trước cái thến. Thả ta ra, ta đi đánh một trận. Giờ mà cái gì hắn làm không thủ liền có thể ta, Phải ta đi đối thủ là đợt. Các tôi sĩ nhìn thấy một màn này, đều cũng thấy đột bực mình và buồn cười. Không nghĩ tới lúc này, vọt ra lại là giao trì tiểu công chúa bất quá xem ra nàng không hài lòng với hôn sự này giao trì vương mẫu thế nào cũng tức đến biến sắc quát lạnh đi làm sao để nàng đi ra nhanh chóng mang về cung tiểu thư chúng ta cùng về đi những người đuổi tới kia từng người thúc giục cầu khẩn muốn kéo nàng trở về ta không về tiểu công chúa dễ ruột lợi hại hơn ở trong thần quang ta sung hú đột vừa khấp vừa kêu to các người thả ta ra nói cho các người biết ta đã chịu đủ rồi ta chịu đủ sắp xếp của các ngươi rồi trước đó các ngươi gánh công lao trên đầu của ta, ta đã không hài lòng. vậy sao có người tung tới cửa, các ngươi lại hy sinh phương hành? hắn đã từng cứu mạng của ta, các ngươi làm việc, ta không biết xấu hổ như vậy chứ? việc chuyển ra ngoài, ta sẽ mất mặt như thế nào? ta không làm, ta tuyệt đối không cho các ngươi làm. Bài. nghe nàng nói, ánh mắt của Tu Thủy trong sân cực kỳ phức tạp. hạng người tin thức linh thông tự nhiên mất ẩn ý trong lời nói của nàng, là trước khi Tiểu Tinh giới trở về tiểu ma đầu khi cùng với vị tiểu công chúa này vô tình bắt gặp ly hận thiên tế tử cuối cùng tiểu ma đầu do bạo khí thức kết anh của mình đưa mấy lão thần tiên tới thay thần châu tránh đi một trận đại hỏa bất quá sau đó cung lao này lại tu hết trên người của tiểu công chúa ma đầu đã bị người quên lãng bất quá để cho người ta không nghĩ tới là sau khi huyền quan rơi xuống tiểu tiên giới vẫn trở về muốn trừ cứu việc này lúc đó các cừu thế gia lại cung tiểu công chúa ném tiểu ma đầu ra làm dây thế tội không thể không nói chuyện này chính là vết nhơ của cừu thế gia Và giao trì cung Ai nói ra, người đó chết Nhờ lúc này tiểu công chúa tụ mình lột trần Khiến cho một số người hiểu ý Hơi nở đụ cười. Im đây Giao trì vương mẫu nghe không đổi nữa nghiêm khắc quát một tiếng Hư không biến sắc, vân khí tụ tắm Các tù sĩ bị hù không dám trở thờ mạnh Ta không chấp được Nàng có thể hù sợ các tù sĩ Lại dọa không được tiểu công chúa Làm nàng kêu là lợi hại hơn Ta chịu đủ sắp xếp của các người rồi nói cho các người biết lần này ta chết cũng không cả còn như ta gả cho vấn đàn kia, ta cũng không gả cho khôn thủ mà các vị yêu tuyển ra làm cản. Giao chỉ vô mẫu như vậy, sắc mặt đại biến, vỗ bàn ngọc, chân thân bay lên hư không, hung hăng điểm tới một trình, trực tiếp đánh vào bi tâm của tiểu công chúa. vậy mà ngạnh xanh đánh hết chiều nặng, sau đó đưa tay ôm lấy, trở xuống tù hỏa phòng, hung hăng trừng đám lão bộc không có trông kỹ nàng, sắc mặt cực kỳ âm trầm, không nói một lời. ngay cả phù tô công tử đuôi cơi thản nhiên trên mặt cô đã bị mất. Anh đần phát danh Vị tiểu công chúa này nón giống như là lưỡi đau, hung hăng đâm vào trái tim quẩn để hắn thầm tuyên xuất mất mặt. Vốn liền chính là tiên anh đệ nhất nhân, mà khi thấy vô địch đi lên đôi đài, không có đạt được vinh quang như trong tưởng tượng thì thôi. Thậm chí là cả tiểu công chúa cũng bị ra nói loại lời này. Cái gì tha rằng gãi cho tuồng ba đầu kia cũng không gãi cho mình, làm biết tính nghiêm trọng của lời nói này sao? Mặc dù vương mẫu đánh rất chiều nàng, không để cho nàng nói tiếp nhưng mà phù tôi vẫn cảm thấy ánh mắt người xung quanh mình, mình đều đã tràn đầy ác ý cái này khiến cho hắn không thể duy trì cái bộ dáng phong khinh văn đẳng chỉ cảm thấy nội tâm của hắn khó tả người người đều đang nói tuổi ma đầu kia hắn có gì tốt bất quá là một đứa nào quê do vậy đầu tư tục lại mà thôi hơn nữa hắn đã chết mình đã ai tên anh đầu tiên từ thượng cổ tới nay vốn nên được người người kính ngưỡng thậm chí được người kính sợ nhưng vì thua bọn hắn lại khinh bỉ mình Đủ các loại suy nghĩ Khiến các tâm thần quán rất vứt thời thấp thù hít sâu một hơi Cố gắng bình tĩnh thấp giọng mở miệng <cười> Vì thập chủ đệ kia của ta Thật sự là một quân nhân kiệt Cho tới bây giờ Ta có rất nhiều người nhớ kỹ hắn Ngược lại để ta cảm thấy có chút đáng tiếc Nếu không phải hắn đi lên tà đạo Chưa rã tiểu trên giới và đạo thống thần châu trước Một người làm loạn thần châu ở sau Tự không thể dung Thì ngay cả ta cũng thay hắn tiếc hận Và lẽ đúng như hắn còn tại thế Ta còn có thể đánh giá hắn trận Để cho thế nhân minh bạch Đến tự cùng Ai mới có thể đại diện cho viên gia Phù tơ đừng nói nữa Viên gia ra chủ viên ninh châu quá hạnh Nghẹp chúng thì đã chết đừng đắp chuyện cũ Mà lúc này viên đảo thần tiên đang ngồi ngay ngắn Ở trong sân có chút xuất thần Thật lâu không nói một câu Phù tơ công tử nào nào Cũng cảnh tỉnh lại Nhìn đời phía vụ thần thì lễ Không nên tiếng nữa Hắn trong vô thức cực hận trung hành Tiểu Ma Đầu kia đã chết, nhưng vẫn để hắn cảm giác khó chịu. Hắn không thể tìm ra thi cốt, nghiên thành phấn, cũng chính là nguyên nhân này. Hắn theo bản năng muốn cho thấy Tiểu Ma Đầu kia không tính là gì. Hắn coi trời bằng vung, tội đáng chết vạn lần. Hơn nữa con như hắn không chết, thì cũng không phải là đối thủ của ta. Chỉ bất quá, hắn nói đờn hoàng cũng hợp tâm ý của các thế gia. ở mấy chục năm, thậm chí là mấy trăm năm sau, có lẽ sẽ biến thành thực sự chân chính, nhưng bây giờ vẫn không nói được. Ngay cả Hàn gia tiểu thiếu gia nói câu này thì cũng chọc tới tài kiếp. Một số người có địch ý với cô thế gian đều ở trong bóng tối nói hắn đáng đời, tự dứt lấy chủ. Và bây giờ mình nói như vậy, ở trong lòng một số người càng là buồn cười. Hắn khôi phục bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng. Các vị đạo hữu học ái như vậy trước thù qua, viên mẫu từ chối thì bất kính. Dứt lời tay áo hắn nhẹ nhàng thốt một cái, muốn quay người rời đi. Chậm đã, bất qua lúc này đột nhiên có một thanh âm bi phẫn vang lên, phù tô công tử ngừng chân, nhìn về phía sau. liền như thế ở trong trận doanh thần châu địa phương thuộc về bắc vực, trong đạo thống thềm nhất cùng, đang có một nữ tử bạch y dáng người cao vẩy đứng lên. ở trong đôi của nàng, có một bé gái chừng năm sáu tuổi, nàng đạp trên hư không đi tới, tiến thằng vào núi này, thân xác trên mặt nhàn nhạt, nhạt lộ ra bi thương và kiên nghị, mờ mờ ao ao, khó mà hình dung, đi thẳng về phía phù tô. phù tô công tử xin dừng bước. Đối diện của ta có vài câu muốn hỏi ngươi. Cô gái mặc áo trắng nhẹ nhàng nói, để đầu hài ở trên mặt đất, sau đó ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng. "Mà tiểu nữ hài kia?" Thì quay đầu nhìn nàng một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía phụ Tô công tử, giống như là cô lấy hết dũng khí, giao dự nửa ngày mới sợ hãi mở miệng nói. "Mở nói phụ thân ta đi gián quan hệ giữa các đạo thống thần cho bậc tiểu tiên giới. Vậy ta muốn hỏi các ngươi một câu, đạo thống thần cho bậc tiểu tiên giới" đều là một đám ngu ngốc sao? Thanh âm của nữ hài không lớn, nhu nhung rực rực. Nhân dùng tu vi của các tu sĩ, tự nhiên có thể nghe được nhất thanh nhị sờ. Trong lúc nhất thời, một không một tiếng động, không để mở miệng. Có một bộ phận người thuận theo tiểu ma đầu này nói suy nghĩ, liền nghĩ ra sơ hở lớn nhất trong lời nói của phủ tôn, chính là đạo thống thần tôi và tiểu tiên giới. cho đất thật là kẻ ngu ngốc sao? Đi người tùy tiện đi rắn, liền giật nghi hận thêm chỉ bất quá có nhiều người bị sung hô của nữ hài này dọa trong người. Chá, này hơi người cha nữ hài này sung hô đầu tiên là cha từ bắt đầu chưa có hai từ rồi sao những nhân kia là thôn lan hải trưởng công chúa ngao chứ có người nhận ra thất giọng kêu lên trong lời nói trần đầy khiếp sợ đám người kim ô kinh hại đến trực tiếp nhảy dựng lên trừng mắt nhìn nữ hài thật lâu không nói ra lời hồ cầm lão nhân và đại bằng tào vương cũng mở mắt Nháy mắt cũng không nháy nhìn tiểu nữ hài trong sân đám người tiểu nhất là Phương Thanh La Cũng nhìn về phía tiểu nữ hài, Một câu nói không nên lời Trong lòng của bọn họ Chỉ có một ý niệm quanh quần Phương Hành có hai từ rồi sao sắc mặt của Phù Tô công Tử Âm tình bất định Ánh mắt lạnh lạnh nhìn về phía ngào trên quát đề Người tập cùng là ai Nữ từ Bạch Y nhẹ nhàng hít một hơi Sau đó khí tức chung người mãnh diệt thả ra Dẫu hư không Thì mình có một long ảnh hư ảo quân quẩn. Khi tức kia thật thậm chí là đem cả tiên uy của phù tô công tử cũng bị trần áp. Mà thân âm của nàng thì kiên định để mỗi người đều nghe được rõ ràng. Ta chính là Thương Lan Hải trường công chúa ngạo trình. Theo từ của Phương Hạnh, hôm nay tới đây, chính muốn hỏi viên gia các ngươi một câu. Tính đệnh của phương quân ta bị các ngư hại, thành danh bị các ngư hủy. Ánh mắt nàng vượt qua phù tô công tử, thẳng tắp nhìn về phí viên lão thần tiên, trong thân âm trần này quyết liệt và cưu hận thao động các vội đội trấn thời điện, vô khống công lao quán thành phái lâm trong lòng từng có hồ thiết không. Gió lạnh giao thiết thổi qua, hư không bắn về, chỉ có thần âm của năng nữ tuần quần Bắt bốn viên này trên tường hòa phòng, sắc mặt dân gia gia chủ Viên Minh Kiêu đột biến, vội vã truyền âm cho phụ tô công tử. Phụ tôi công tử cũng phản ứng lại, vội vã bước lên một bước quan nhìn. Lòng nữ, lúc trước thu nên hai các vô quân bọn mừng đến với thành tròng. Dẫu loạn đại thuế huyền quan Sau đó lại trốn đi Không có một người lộ diện giải thích được này Bây giờ người giấc tục đã hiện thân Vừa vận bắt người Hào hào thập đấm một phần Lúc trước bắn thần trâu Sau đó lại trốn trốn tranh tránh, Đứng tục cùng bị người nào sai xử Có âm mưu gì Rất lời một thân pháp lực quần quận như mây phô thiên thái địa chân áp về phía lòng nước Bất qua lúc này Phía ngoài lôi đài Ở phương hứng sờ núi bỗng nhìn văng một tiếng kêu sợ hãi sau đó chỉ thấy một bóng người như điện trước, vội vã vọt vào lâu này, thuận thế đạp phù tô bay về phía sau. dỡ hư không, giống như là vang lên thanh âm lôi đình phất lịch, lực lượng cuồng bạo, dọa cho sắc mặt phù tô cung tuổi đại biến, hai tay quyết năng ngăn, ngăn cản một cước này, sau đó chẳng hắn liên tiếp vươn về phía sau, mà bóng người đạp hắn liên tiếp vươn về phía sau kia, lại căn bản không có thừa thắng truy kích, mà ngô nát xoay người, ánh mắt nhìn chằm chằm long nữ, trong thanh âm thậm chí còn mang theo chút hoàng sợ run rẩy kêu lên ta có hỏi tù thôi. Thời điểm phù tu bị bắt làm nữ là lúc lấy hết toàn lực, phù sao không chỉ vì phương hành mà còn bởi vì thân phận của long nữ rất trọng yếu. Thương Lan Hải là một trong mấy thế lực mạnh nhất đương thời, sau khi trốn bỏ thần châu, quỷ dị mất tích, hướng đi không rõ, một mực là cây gai ở trong lòng các thế gia thần châu. Bây giờ còn có cơ hội, tự nhiên phải bắt nàng thẩm vấn, mới không chừng có thể thấy được âm mưu của Thương Lan Hải, hơn nữa thân phận của nàng tôn quý như vậy, nếu có thể bắt nàng cũng là một đại trợ lực để viên gia ký kết truy thiên thi mình chính vì vậy phù tô mới không chút do dự toàn lực xuất thủ ý đồ giết cừu chân áp lòng nữ sau đó giao cho viên gia gia chủ nhưng chẳng ai ngờ tới lại sẽ có người ngoài ý muốn nhúng tay không vào lôi đài càng khiến cho người ta không nghĩ tới là người nọ đá ra một cước lại có trọng lực như là núi đạp phù tô bay về hơn mười trận mình là tiên anh mà thế gian này có một cái bàn đĩnh cước đạp mình lui mười trận hết thời có bao nhiêu? sau khi ổn định lại thân hình, hắn lập tức cảnh giác, hai mắt như kim nhìn sang, rồi xem xét lại gã giật mình. người xong nên lại là một lão già hõm hẹp người mặt đạo bào, nhìn bề ngoài tuổi tác đã không còn nhỏ, khí cười trong người cực kỳ thâm trầm, nhất thời nhìn không rõ đúng tục cùng một cảnh nói gì. bất quá từ một cốt bước lui mình đến xem, tất nhiên chính là nguyên anh cảnh, nói không chừng đã là độ kiếp cảnh. điều này làm hắn vô cùng cảnh giác. người tối là bị tiền bối đọc xung tên giả Phù tô hết lớn Đầy mặt đờ giận Ở đệ tàm nuôi quy định hạn thọ tàm giáp Nếu lãng nhân này thọ nguyên quá tàm giáp Thậm chí là đại nhân vật của đạo thống nào kia đã ra xúc phạm quy củ Không cần định ra tay Đất quá đáng nghi là Lâu đài này vốn từ thượng cổ truyền thừa Quy củ chính là quy củ Phù ban đã cảm mở trên Giận thơ lẽ thường Trừ khi thọ nguyên ở trong ba giáp Nếu không hắn ngay cả lên cũng không lên được mà lão đầu này có tu vi như vậy, nhìn lại già như vậy, rõ ràng là quá hạn này. hắn là dùng phương pháp gì mà có thể tiến vào? bất quá thời điểm hắn quát hỏi, lão đầu kia lại không thèm quan tâm, vội vàng nhìn long nữ, sau đó lại ngó ngó tiểu đứng một bộ tay chân luống cuống, thanh âm đôi nóng nói lại nhảy, vừa gấp nhanh. Ta, ta có từ rồi. nữ, con của ta sao? làm sao lúng lên như vậy chứ? không, không có đáng tài nhá lòng nữ hiện nhiên cũng sạch mình, nhưng học nhìn lão nhân này, ngưng nó rồi. như lại, lão đầu nung nóng không thôi, như đời này mới ý thức được cái cái gì. dầu tay vớt vớt qua mặt, thiên linh tàng người thách sinh biến hóa, vô độ đặc huyết cơ hay là bề ngoài đều khác nhau rất lớn. thần quan trên người rút đi, rất nhanh đầy mặt biến mất không thấy gì nữa, lại trở thành một thiếu niên mày rậm mắt to, chỉ là ở trên người vẫn mặc đạo bào rách nát, câu thuốc giờ giờ ương ương. nhìn cái mặt này, lòng nữ ngây dại, ngọc dư ý ở trong tay lên kềng rơi xuống đất, xung quanh an tĩnh đáng sợ. Sau khi thanh niên kia xóa đi ngụy trang, lộ ra chân dung, không biết có bao nhiêu người đều lộ như là gặp quỷ, còn hung ác hơn cả sát đánh. Và đột nhiên sông vào trong võ đài kia, quá quan với một ít người, đơn giản im giống thật sâu, muốn quên cũng chẳng thể quên được. Ma đồng. Có ít người thề, coi như là người nọ đốt thành tro, thì bọn họ cũng có thể nhận ra kia yeah, Chính là Ma Đầu Ma Đầu phương hành Đã từng đại đáo thần trông Về trong cái đồn chất ở trong màu huyệt Hắn làm sao có thể sống lại Còn ơn đẹp xung lên đệ tăng đôn đẹp thân Đúng, đúng là Ma Đầu Ở trong một mảnh cô tịch Có người run dọc mở miệng cơ hồ không dám tin vào mắt của mình Đúng, là hắn, là hắn. Có người hét to Thanh âm bi phẫn Lại vòng sợ khó nói lên đời Trong lúc nhất thời, mọi người tình hãi Yên lặng không thôi Một ngày sau lại hoàn toàn đại loạn, ôn ảo như sấm <cười> Mặc dù không biết gì sao làm được Nhưng mà Lão phu biết tai họa như ngươi Không có khả năng chết dễ như vậy Ánh mắt đại bằng tà vương trầm thấp Khói việc lại mang theo từng tia tướng dưng bậc kiều ngạo Dùng thanh âm chỉ có thể mình có thể nghe được mà nói Tựa huấn đàn này Là Lão phu nhìn tận mắt lớn lên Nếu có thể chết dễ dàng như vậy Đó mới là lạ người khác đều tin người chết, chỉ có ta là không tin. đừng nói thành thua bảy đại cao thủ cùng ngươi đồng quy vô tận, Xong như cổ thế giả thất đại gia chủ thì cũng một chỗ về cùng người cũng chẳng có khả năng đưa được tính mạng của người vương bát đản như ngươi nhất định là tai họa ngàn năm. <cười> lão hữu tàng đã lớn nhất trong lòng có thể buông xuống. người ngươi chọn quả như chứ không sai. ánh mắt hồ cầm lão nhìn cũng vui mừng, cười nhạt nhìn về phía một pháp tướng của mình. vương bát đản, con người đáng chết chứ? hôm qua kim gia hỏi ngươi, cứ còn vào vu, bạc không biết. lúc này kim ô trực tiếp nhảy dựng lên, một băng vuốt nắm chặt phương thành là quát, vẫn là chân mặt đất không ngừng quát, còn có quỳ oa tử cũng lao đến đánh hùa, đánh tới phương thành là gạo khóc nói mình cũng bị buộc. bất quá kim ô và quỳ oa tử không quan tâm, đánh cực kỳ hưng phấn, ngay cả lệ hồng y cũng hận hận, đá nó một cước. về phần đám người tiểu nhất, thì đều ngây dại, một hàng tiểu hồ nữa nhảy lên đại thủ. Nón mũi trần đi sang người người trong võ đài Có phải là sư phó của mình hay không Bộ dáng trông rất đáng yêu Đã cho nhìn thấy rõ ràng Tiểu bàn gào một tiếng khóc lên Không có đứng vững Từ trên cây ngã xuống May là có hàn anh nhanh tay nhẹ mắt Trường thương vậy một cái Lại hết nàng trở về trên cây Mà trong tiểu hỏa phong Nhân vật đĩnh tụ của các đạo thống cũng cực kỳ chấn động Tiểu tâm giống một mảnh im lặng Chỉ có thanh niên lúc trước thấp giọng tự nói Có ý tứ Viên lão thần tiên thì ngây dại ánh mắt kinh ngạc, râu ria nhẹ nhàng run run, thật lâu không nói một lời. Viên già gia chủ, viên bình tiêu thì theo bản năng vỗ bàn, vì dùng sức quá lớn, làm tránh rượu trên bàn ngọc nảy lên, rượu chảy xuống áo bào, hắn lại không có cảm giác, còn người giống như ẩn giấu vô số oan hồn, nhìn trầm trầm ha đầu kia, bên trong nửa là chấn kinh, nửa là âm lãnh, giống như là quỳ hòa ở đáy mắt nhẹ nhàng nhảy lên. Những tổ thế già gia chủ khác cũng chấn kinh, thậm chí không biết nên nói cái gì cho phải sau một hồi lâu, mới có người xoay người nhìn về phía Giao Chỉ Vương Mẫu cách đó không xa, đầy mắt đều là nghi ngờ. Thần sắc của Giao Chỉ Vương Mẫu cũng nghiêm trọng, đúng vậy, phân ra một cỗ hóa thân bay về phía Giao Chỉ. nửa ngày sau, hai tay nâng lên một quyển trục trở về. Giao Chỉ Vương Mẫu vội vã mở quyển trục ra, chỉ thế trong quyển trục thì đinh đã chân xuống một một nữ tử, váy trắng liêu lĩnh, khó miệng niềm cười, chính là Huyền Tứ Đường ở trong Ma Uyên Đại Chiến, thân tử đạo tiêu chỉ còn lại thần hồn tuấn già. Sau khi nàng trở về xong việc, được vương mẫu phong ấn thần hồn ở trong tiên hỏa, coi như là động phủ tu luyện linh thần, từ lâu không xuất hiện ở nhân thế. Túi bụi, tỉnh lại. Giao truyền vương mẫu vội vã gọi. Lửa từ trong tranh hay động, sau đó một cái bóng hư ảo từ trong tranh nổi lên, đứng sợ hư không, mờ mịt vô thường. Sau khi lấy lại bình tĩnh, giống như là mới phản ứng kịp, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía vương mẫu. Tề Tề gọi ta có chuyện gì sao? tứ ban đầu ở trong ma uyên ma đầu cưa và các người cùng nhau tưới vào huyền vực là ngươi tận mắt nhìn thấy huyền tưới luôn nghe vậy ánh mắt có chút cổ quái cũng xuất hiện vẻ thống khổ sau một hồi lâu mới than kệ nói tì tì ta đã nói rất nhiều lần việc này sao có thể là giả chứ lúc ấy ta bị hắn vào huyền vực trơ mắt nhìn pháp tắc huyền vực phủ xuống các vị đạo hữu tính cả ta ở dưới quy tắc của huyền vực dục thân vỡ nát tan thành mây khói mà coi như ở dưới cục diện như vậy Hắn, hắn đã muốn vọt tới ta Muốn ở trước khi tư vong chống ta Có thể thấy được hắn hận ta đến như thế nào Có thể nhìn ra huyền Tứ Nương cực kỳ đau khổ Còn muốn nói nữa nhưng mà giao trì vương lộ đã vội vã Chỉ lôi đài Ngươi, ngươi nhìn đó lại huyền Huỳnh Tứ nghi hoặc Theo nàng nhìn qua, bỗng nhiên tôi lên sợ hãi Thần hồn suy đỡ tán loạn Làm sao có thể Nàng cực kỳ trấn kinh Thậm chí là sợ hãi Thần hồn không ngừng ba động truyền ra thanh âm cái này sao có thể chứ không không đúng đây nhất định không phải là hắn hắn rõ ràng đã trốn ở huyền vực bị quy tắc huyền vực bao phủ căn bản không có khả năng chạy thoát được không có khả năng không có khả năng giao chỉ vương mẫu im lặng rất hiển nhiên lúc trước tối mai đầu kia còn có át chủ bài khác nếu cả hôn tướng quân tận mắt thấy thì cũng bị lừa trong tiếng ồn ào mà đầu kia lại điềm nhiên như là không có chuyện gì, căn bản không quản những người khác phản ứng như thế nào. nhiều nhóm mặt tiểu nữ hài trên dưới xét, làm tiểu gia đầu sinh đẹp miệng nhỏ kéo căng, sợ đến phát khóc, nhưng hắn vẫn còn trùng mắt hắn, lộ bừa lộ cổ quái, bất quá nhìn một chút, đột nhiên giống như là ý thức được cái gì, bóp đẩy ngón tay tính toán kinh hại nói, không đúng, thắng ngày không đúng, này là khơi mướt thân sinh của ta sao? trên mặt đồng nữ có thanh lệ chảy xuôi. Vẻ đau thương ở đáy lòng hóa thành vui sướng Bất quá sau đó lại là một loại nộ khí khó mà ức chế vọt lên Nhất là nghe được tổ huấn đàn này không đầu không đưa hỏi Nàng cắn răng, bỗng nhiên dùng hết toàn lực tư to lên dễ nhìn không phải là con tù huấn đàn đây Tiểu ma đầu nghe giải Nét mặt không phấn trệt đề, ngừng kết Một ngày sau Một loại biểu lộ phẫn nộ xuất hiện ở trên mặt hắn Nào một tiếng dậy rực lên, bụng mặt khóc sống Xong xong, ra môn bất hạnh về cái xuống lưỡi này. vậy mà làm cái chuyện như thế, thường gia chúng ta làm sao còn có mặt mũi gặp ngươi? Thừa thiên, người mau đánh chết ta đi, ta là kiên quyết không thể sống thêm trong đời này nữa, quá là mất mặt xấu hồ Khó khăn lắm mới có một khuyển nữ, vật này còn chưa tiếp nhận được, vậy mà phát hiện là không phải con rùa của mình. Phương Hành bị lâm nữ dọa sợ, đấm được dậm chân, khóc cầm tay liệt phế. thật là muốn tìm khối đậu hũ đầm chết đi không có thể, không có để ý ánh mắt người xung quanh nhìn về phía mình khiếp sợ. Vợ lại là Long nữ, uấn hận nói một câu, thấy đồ đàn kia tôi là thực." Cảm giác tức giận không thấu tạm biến, chỉ còn lại cảm giác buồn cười tiến đến những cái lỗ tai của hắn mắng. Lúc trước ngồi ở phong thiện sơn, nói chạy liền chạy, từ trong tay của người khác cấp tới một nữ hài, uấn rắn nhét vào ta, ta không thay muối mũi, sao lại đứng đi xong? Với tình chung bắt đàn này, đối với hai bối tụ chúng ta hơn 10 năm, hỏi cũng không hỏi hiện tại còn mặt mũi nói những lời này. Xuống núi đơn, thả lứt tai của ta ra, ta còn chưa tính sổ với người đâu hôm nay thế nào cũng phải đánh đảo bà này phương hành rất cũng họng kêu lên đột nhiên ý thức được lòng nữ nói cái gì lập tức nào đâu cũng ngừng khóc ánh mắt nhìn tiểu nữ hài nghẹn ngào kêu lên vườn lai không phải là nguy vinh đây là vật nhỏ kiếp lòng nữ như lưỡi lỗ tai anh, vặn một vòng giọng cầm hận này người cho rằng là của ta đâu phương hành giúp tay lòng nữ ánh mắt thiếu kỳ nhìn về phía tiểu nữ hài sao mới lớn chút như thế hắn tính một chút nhớ kỹ nữ hài này không xa biệt lắm đã mười mấy tuổi bây giờ nhìn lại chỉ có năm sáu tuổi lòng nữ lại tăng thêm sức lực trần ấm nói tình huống của nàng vui còn không biết sao có thể khỏe mạnh sống sót đã là to như không tệ rồi phương hành tỉnh ngộ lúc ấy vật nhỏ này bị phụ thân ruột chút đi đạo nguyện có thể nói nửa chết nửa sống phải xuyên kim bô một giọt bản mệnh tình hết mới khó khăn lắm kéo lại tính mệnh về sao bị long nữ mang đi Đại khái cũng phát sinh rất nhiều chuyện Bằng không biết tình huống của nàng năm đó Thật chưa chắc có thể sống đến tận bây giờ Bây giờ nhìn lại Mặc dù nhỏ một chút Nhưng mà sắc mặt hồng nhuận phơn phất Khỏe mạnh hơn tưởng tượng rất nhiều Mà đối với đối trẻ này Có thể bình an sống đến tận như vậy Đã là khó có được Xuân Hành yên tâm đường khóc Hiếu kỳ đánh giá nữ hải kia Càng nhìn thằng ưa thích mẹ bước đi tới Sao đến đầu của nàng Tết miệng cười nói Đến gọi cha đi còn nữ hài biến dọa sợ, lướt nhìn long nữ một cái, cẩn thận từng đi từng tí, rụt rụt trở về. nàng nhát gan, đừng có dọa nào. long nữ cốc phương hạnh một cái tạm dò. phương hạnh không để ý tới nàng, từ trong tù lấy ra một cái túi chứa vật, khẽ đào, một đống linh tinh giống như là nón nhỏ xuất hiện. thiên đình đều là hôm nay mở sòng bạc thắng được, sợ là không dính một vạn linh tinh. từ khí rào rạt làm cho người ta chung và phát thèm. hắn cực kỳ hào phóng, đưa tay cuốn một cái, thu tất cả linh tinh này cất vào trong túi trước vật Sau đó trực tiếp nhếp vào trong tay của nữ hài Cười nói tối tới, tới đừng khách lý Cầm đi mua đường anh Tên này thật hào phó Trong hư không Có tu sĩ phản ứng lại Ánh mắt nhịn không được, mở to Nghĩ thầm, nhiều nguyên tin như vậy Lấy cho tiểu nữ hài mua đường sao Phụ thần, sinh nhận của hài như một lệ Nhất là gửi hình hòa phòng, Lữ phụ tiền ngồi xếp bằng Càng nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn Nghẹp trớn một là người vẫn không chết. thời điểm phân hành trái xem phải xem chầu nha đầu, càng xem càng cảm thấy mới mẻ. vậy sao bỗng nhiên có một người quát lạnh? lúc này phù tôn công tử cũng từ chánh tin phản ứng lại và mặt tái nhợt. một quan lãnh đệ nhìn qua, trong lòng quán có thể nói như là thủy chiều lên lộn, một khắc cũng không thể lắng lại. ba đầu kia vậy mà không chết. vũ trác rõ ràng không biết có bao nhiêu người thấy được hắn và bảy đại cao thủ thần châu đấu pháp, cuối cùng không được lại và biện pháp đồng quy vô tận lôi kéo bầy đại cao thủ cùng một chỗ vọt vào trong huyền vực, nguyện cố tắc huyền vực đánh chết bầy đại cao thủ, mà chính hắn cũng khó thoát quy tắc của huyền vực phản vệ, bị kiếp bên bao phủ. Một màn này không chỉ huyên tướng vương tận mắt nhìn thấy, lúc ấy còn có thật nhiều tán tu tụ tập ở huyền vực tận mắt chứng kiến, quả quyết sẽ không sai, nhưng rõ ràng là sự tình không sai lại xuất hiện sai lầm, hắn thực tính vào huyền vực sau nếu tướng vào huyền vực, làm sao có thể yên xuất hiện ở trên này? Tạ mốt, thật sự quá là tạ mốt Trong nghe mắt Phương Tô Công Tử đã Không biết có bao nhiêu ý niệm mãnh liệt Muốn lập tức dân áp Phương Hành Nhưng mà Phương Hành bỗng nhiên xuất hiện Chuyện này quá là kinh dị Này mới khiến cho hắn cực ép Nhẫn điện sát khí cho thứ bây giờ Ai nói với người ta đã chết Phương Hành cũng quay đầu nhìn hắn một cái Trên mặt vui mừng dần dần biến mất Giống như là cười mà không phải cười Nhìn đối dương một cái Phương Tô Công Tử không ra lời thần sắc âm lãnh, đại mắt sát cơ lấp lẻ. Phương Hành thì vung tay lên bảo hộ long nữ và tiều ma đầu ở sau lưng, sau đó bước ra một bước, xoắn tay áo, thần sắc hung ác nói: Vương Bá Đàm, vừa rồi ta thấy rõ ràng ngươi chuẩn bị khi giải lão bà và hài tù của chúng ta đúng không? Phù tổ công tử không nói, nhưng mà lạnh như băng nhìn hắn. Mà lúc này nỗi trên Tiều Hòa Phong, các đạo thống cũng phản ứng lại, không biết có bao nhiêu cổ thế già ra tù, vừa nhìn thấy Phương Hành, ánh mắt đã trở nên huyết huyết hồng. Trừ hận của bọn họ và từ ba đầu kia Là một lời khó có thể nói hết Nói trước từ ba đầu mưu phản viên giả Một cười đại náo thần châu Làm các thế giả xuất đầu mè chán không nói Càng ở chống dịch ma uy, Một người lừa giấc bảy đại cao thủ Hay cả phù du cung nguyên tứ nương Cũng bất điên đục thần Trở thành cô hồn Chỉ có thể gửi thân vào trong tương độ kéo dài hơi tàn Trong từ đại hận này Một câu sao có thể nói rõ ràng Càng đáng sợ là Ba đầu kia lạc yên không tấn động sống sót Vậy mà không phải biết được Chỉ sợ nốt Không phải hắn tự nhảy ra Còn không biết chắc ẩn giống tức khi nào Hắn là làm sao sống sót ở trong huyền vực Mà hắn đã sống sót như vậy cơ duyên ở bắt đoạn xuân Có phải đã bị ảnh hưởng hay không Bù lại suy nghĩ bài lên Tù nôn kéo tới Bất luận là vì uy nhiên thế ta Hay vì đại cục Hôm nay đều không thể để cho tử bắt đầu kia đảo tàu Vương mẫu Nhanh chóng mở cấm thế lựu đại chúng ta muốn liên thủ cho áp từ ma đầu kia, việc không thể tránh được. Hàn gia gia chủ vú bàn ngọc cắn chẳng nói, mấy vị gia chủ khác cũng toàn đầy sát ý, ánh mắt lạnh như băng nhìn phương hành. Lôi bài kia là thuật cổ truyền thừa, nguồn gốc từ cổ giao chỉ cấm chế cực kỳ lợi hại, đã hạn định thọ tam giới mới có thể đi vào, như vậy sẽ không mời có thể thọ nguyên cao hơn đi vào. Mà bọn họ muốn chấn áp mà đầu kia, tự nhiên chỉ có thể mình ra tay mới có thẩm chắc, nhưng mà tuổi của bọn họ đều ông vượt quá giới hạn này, bởi vậy chỉ có thể. Trước đời giáo trì vương mẫu dài cấm chế lại nói An tâm chấm bội Dài cấm chế có chút phiền phức Hơn nữa Giáo trì vương mẫu lại đừng nói Ánh mắt nhìn thoáng qua nơi xa Các tu sĩ nhìn lại Thành đình nhìn thấy nằm trên bộ trâu đại tuyết dân Yêu địa thái cổ đạo khí cơ ngàn nhiệt Hồ cầm lão nhân và đại bằng tà vương tu vi cổ quái Thậm chí có chút thần bất khả chắc Đều đã đứng lên Mặc dù không có mở miệng Nhưng mà khí cơ thôi động đến cực hạn một phía sau hiện độ ra huyết ảnh hung cầm một cái phía sau hiển lộ ra năm pháp tướng, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. ý tứ của vương mẫu quá rõ ràng, nếu muốn chấn áp tiểu ma đầu kia, sợ tam phương rất lập tức khai chiến. lão tục viên đình tiêu trầm mặt nửa ngày, trầm thấp kêu một tiếng. các tù sĩ đều nhìn về phía viên lão thần tiên. đoạn thời gian này, lão thần tiên tác động, giống như là thần trong thế đầu không thấy đuôi, tựa hồ bận biểu đại sự gì. ngay cả viên lão thần tiên kỳ thực cũng là vì hôn sự của phù tô mà cố ý sống chạy về giao trì, mà lão tổ chưa tẩu cát thì chỉ có thời điểm giao trì tiên hội chính thức bắt đầu mới tới, mà nếu vui trận đại chiến này không cách nào tránh khỏi, vậy cách thức ổn thỏa duy nhất chính là mời viên lão thần tiên xuất thủ cho đáp người đại tuất thần và thái cổ đạo mới có thể tránh những trận đại chiến này. nhưng có biết viên lão thần tiên đang suy nghĩ gì, ánh mắt kinh ngạc nhìn hai người trên lôi thạch, trên danh nghĩa hai người này kỳ thực đều là hậu bối của hắn. sau một hồi lâu vị lão thần tiên mới nhẹ nhàng thô dài nói, để phù tô bắt hắn xuống đi. này, các tộc có chút do dự, tội hồ không tình nguyện, nhưng lại không tiện nói cái gì. suy nghĩ một chút, phù tô chính là tiên anh, từ đầu đầu kia lại nửa đường tự trắng hoàn mỹ, chỉ kết thành đế anh, bàn về thực lực, phụ tô không thể nghi ngờ mạnh hơn từ đầu đầu kia. nếu để hắn rút thù bắt từ đầu đầu, hình như cũng không thành vấn đề. Nhưng những tổ thế gia kia lại có chút không cảm tâm Để cho tổng bắt đầu vọt vào tay của viên giáo Bất quá nhìn lên cận Các thế lực quần quận sóng ngầm Viên lão thần tiên ngồi ở cao cao Dùng lực lượng và đối vận quán Đã nói như vậy chắc chắn không phải là Các thế gia có thể cải biến Mà phù tô xuất thủ vô luận là từ trên đạo nghĩa Hay là thế cục hiện nên đều là lựa chọn thích hợp nhất Sau khi cân nhắc Bọn họ cũng chỉ có thể miễn cưỡng suy nghĩ Ở trong lòng tạm thời quan chiến Nam trên bộ Châu đại tuyết sơn hồ cầm não nhân và đại bằng tào vương viết nhau một cái cũng không có cử động nhưng mà vẫn đứng tại chỗ yên lặng theo dõi kỳ biến ngược lại là phương hành hắn hoàn toàn mặc kệ ngựa xung quanh thương lượng đối phó hắn như thế nào chỉ nhìn phù tô công tử đi tới Ở chân mặt nổi giận không kiềm chế được tên vương bát đản ngươi dám khi dãi lão bà và hai tử của ta hôm nay không giết chết ngươi tiểu gia còn là nam nhân sao mà phù tô công tử vào lúc này đã nhận được phụ thân mình truyền âm. Ánh mắt u lãnh, cả người bình tĩnh lại Tiền khí nhàn nhạt, nhạt phóng thích ra Đáy mắt tù quang đại thị Làm cả người hắn tự hồ tiến vào một loại cảnh giới Hư vô mờ mịt, như ẩn như hiện Thì đã không thể ở thế gian này Môi quán không động Nhưng một thanh âm giống như là từ bốn phương tám hướng Truyền tới thần thánh mà lạnh lùng, Người không chết Cũng chính là hợp ý ta Ở trước mặt người trong thiên hạ chân áp người Tự bọn họ rõ ràng một vài thứ <cười> Đối mặt với tiên anh dị tưởng phương hành lại như không thấy vẫn đánh chân đi về phía trước thanh âm kinh biệt mang theo sát cơ có nói lên đây vừa rồi dưới này ta đã bói cho ngươi bột quẻ hôm nay ngươi làm bệnh chết thảm nhá nói xong lời cuối cùng thanh âm cất cao cùng lúc đó hắn giận chân huy trường tát tới mặt phù tô một cái bước ra một bước chính là tát tai hung hoành bá đạo đến không biên giới không nói một trường này có thể tác chúng hay không thì là động tác như vậy phù tô công tử cũng đã giận dữ Chỉ cần thấy nhiệt huyết từ đấy lòng bừng bừng Nhiệt chứng kia có mình là người nào Vậy mà sử dụng động tác vũ nhục như vậy Hắn cho rằng Mình là đang giáo huấn đương banh bên đường sao Dù sao cũng là người trong tu hành Đồ loại kỹ thuật Đại đạo ngàn vạn Còn là ở trên đệ tam lôi Hắn làm sao có vũ khí vung tay với mình Loại đấu pháp này Là trần trự vũ nhục Dù đánh không trúng mình Thì cũng là một loại cảm giác bị khinh thị. Làm cảnh Phù tô công tử vốn một mực ghen ghép phương hành xem như là bị một trường này chọc giận gầm nhẹ một tiếng thân thể như là mây khói tụ toán vô hình trong những mắt nhào đến trên không sau đó bàn tay từ trong hư không đó ra mặc dù nhanh như là thiểm điện nhưng hết lần này tới lần khác ở trong tầm mắt mọi người lưu lại ấn tượng lại giống như là hoa sen thanh tĩnh vô trần không nhiễm trần thế đường đường chính chính vỗ xuống là cảm giác này giống như là hoa sen đằng lặng nở rộ một tát kia của phương hành thô bạo tức cực hạn rất giống vô lại nhân gian đánh nhau Mà một trường của phù tô lại thần thánh thành nhạc đến cực hạn Không có chút khói lửa nhân gian nào Như là chân phật tâm đầu ý hợp Đại tục đối với phòng nhã Cái tương phản kia Mãnh liệt tức cực điểm Mắc câu rồi Nhưng thời điểm một trường phù tô tới Đáy mắt của phương hành lại lấy lên tinh quang Câu hù trong như mắt Hắn thu hồi trường tiềm vận tâm pháp Hùng hằng đạp về phía mặt đất Âm một tiếng Pháp lực bộc phát khói đen cuồn cuộn, Mà khí bao phủ một vực toàn bộ lôi đài tượng hồ bị hắn đập chấn động giống như là địa chấn rung dậy lên. Hơn nữa ở dưới ma khí kia bao phủ thiên địa như là sinh ra biến hóa cực lớn, cự lực vô tận biến dẫn dắt từ trên trời giáng xuống giống như là không xiềng ở trấn áp. Pháp thống của phù tôn công tử vừa lúc hiện ra ở trên đỉnh đầu lập tức bị cự lực chấn áp lại. Mà cùng lúc đó phương hành cười ha ha thân hình phóng lên trời quay đầu đạp lên một cước. Động tác này như là mây trôi nước chảy một mạch mà thành tựa như là phù tô công tử chủ động đưa tới cửa vậy. oi một tiếng đối mặt vết đạp mạnh sắc mặt phù tô công tử đại biến trong lòng thầm hận một nước đạp sai hắn đã bị phương hành dẫn động lực lượng thiên địa khóa lại hư không không thể tùy tiện trốn tránh và có thể giao hai tay đặt ngang ở trước ngực miễn cưỡng ăn một kích này một cước kia đạp tới không chỉ ẩn chứa một thân quái lực của phương hành còn dẫn động thiên địa khí cơ như cả phế hư không đều bị hắn mang quà sau đó đâm vào người trước phụ tô công tử, làm hắn đuôi về phía sau, hư không sao lưng bị hắn kéo giống như là thủy triều âm âm đâm vào phù trận bên nơi này, lại một cước đạp đuôi. mặc dù chỉ thoáng giao thủ, nhưng các tu sĩ xung quanh đã nhìn vắng đầu hoa mắt, suýt đỡ vỗ tay kêu lên. cũng có người không nhịn được nghĩ, thật không hồ là sư phó của con đường kia. đại độ đệ dựa vào đôi chân sau đã khắp thần châu, tịnh thổ, tiểu tiên giới, mà sư phụ lộ diện liền đá phụ tô công tử uy danh không ai bị nổi. Lưu lạ hơn 30 trưởng, Bây giờ giao thủ đá ra một cước Lại rắn rắn chắc chắc đạp phù tô công tử Tới biên giới lưu đài Lực lượng lớn hơn một chút nữa Lẽ có thể trực tiếp kết thúc Mẹ đó, sức được kéo một chút Nếu không một cước đánh bại người mà sau khi đá ra một cước kia Tinh thần của phương hành cũng sảng quái tự không trùng dây xuống tựa hồ có một chút tiếc hận đấy Bất quá từ ánh mắt của đến xem Tiếc hận thì cũng là giả vờ Rõ ràng là mừng thầm mới đúng một cước kia nhìn cao minh kỳ thuật lại là khoe khoang kỹ sào có thể thành công là niềm vui ngoại ý muốn <cười> quả nhiên chó không đòi được ăn phần sắc mặt phụ tô công tử ông trầm đáng sợ đến lúc trước từ đầu lộ diện đá một cước còn có thành phần đánh nhẽn như vậy một cước này hắn rơi hạ phong lại là chính diện đấu pháp thất lợi điều này làm cho hắn có một loại cảm giác xấu hổ hận nói hận nói một câu sau đó chậm rãi rơi xuống ở trên lôi này ánh mắt nhìn phương hạnh cực kỳ cổ quái thời gian dần trôi bắt đầu nghiêm túc trước đây mặc dù hắn một mực không có đường đường chính chính giao thủ qua với phương hạnh là âm thầm nghe qua sự tích về hắn biết ma đầu cái bản sự không nhỏ hết lần này tới lần khác không có phong phạm cao nhân cùng người đấu pháp từ trước tới nay đều là hút trước đánh sau một khi chúng kế quán thì dù tu vi có mạnh hơn hắn thì cũng dễ dàng ăn thiệt thời bây giờ lần thứ nhất đấu pháp ngược lại phát hiện xác thực không sai từ má đầu nhìn như nhẹ nhàng, trên thực tế suy tính cực kỳ thấu đáo. một trường kia chỉ là việc chọc tức hắn, huyền cơ ở trong một cước kia, một cước đạp xuống, dẫn động thiên địa biến hóa, lực lượng chư thiên xung quanh đều bị tiếp dẫn xuống, khóa kín hắn ở giữa hư không. mà tới lúc này hắn mới trở lại đạp một cước, phù tô chắc chắn trốn không thoát. hơn nữa một cước kia quấn, dường như, như là tùy ý, kỳ thực cũng là từ thân pháp thái thượng tiêu giao kinh biến hóa ra, huyền diệu không chịu nổi. giờ khắc này trong lòng của phù tô đã thầm mắng, có loại cảm giác xấu hổ và khinh miệt xen lẫn, tức không phải bị tiểu ma đầu hố mà là đối phương lại dùng các loại phương pháp này để đối mình, ta chính là tiên anh, thanh âm của phù tô công tử trầm thấp, thanh âm từ bát phương vang lên như là mang theo một loại lực lượng thiên địa nào đó trên áp, âm âm giống như giống như là thủy triều từ bốn phương tám hướng cuốn tới, ta chính là tiên anh đầu tiên sau thượng cổ, vị đại tử thứ nhất của chiêu tử đạo tràng bước vào tiên anh kim đăng cảnh như tước cực hạn. Người lại dùng trò hề này đối phó với ta Không thích buồn cười sao Oanh một tiếng Hắn vừa nói vừa đi về phía trước Mỗi bước đi Thiên địa chấn động Trong vòng 30 trường Phương Hành cảm thấy hư không xung quanh Cho nên sền sệt Giống như là lâm vào trong vũng bùn, hô hấp trở nên khó khăn Mà càng đáng sợ là Thời điểm phù tô công tử Đi tới chỗ 30 trượng, Đột nhiên lại chấn mặt cười lạnh Sau đó Công ngón búng ra Chỉ nghe giặc sắc một tiếng trên đỉnh đầu của phương Hành rỡ hư không một tia lôi điện ầm ầm rơi xuống mà mẹ nó phương Hành kinh hãi lực lượng dục thân hùng hồn bộc phát ngạnh xanh bước ra một bước oanh một tiếng lôi điện đứt qua thân thể anh bổ xuống đánh vào lôi đài làm vỡ vô số đá vụt trong lòng quán cũng vừa kính vừa sợ tiền anh thật có chút khó đường trước khi phù tô công tử đi dùng thanh âm dẫn động thiên tượng biến hóa từng điểm từng điểm chói buộc mình càng thêm đáng sợ là hắn còn đồng thời dùng loại thần âm kia dẫn động thiên đối chú ẩm thì mà nó hết lời, không chỉ chống buộc mình đại, còn dẫn động thiên đới. Không nói uy lực, thì nói bản lĩnh dẫn hơn bảy trận, so với mình, tù long tộc đại thuật thì nhanh hơn mấy phần. Cũng mày mình có được vô tận, ngạnh sanh tránh thoát trước buộc, mới khó khăn lắm tránh thoát cái cục thiên đới kết đền đình đầu. Bất quá thời điểm hắn thở ra một hơi, dự định tiêu trọc phụ tô công tử bài câu, chỉ thấy phụ tô công tử mỉm cười, thì bầu trời, trong động của phương hàng rung lên, ngẩng đầu nhìn, đi hú đến rồi mình sau một đạo thiên luân màu xanh, Thành linh còn có một đạo thiên luân màu đỏ, không chỉ khí tức kinh khủng, hơn nữa từ to cỡ chén cơm biến thành thùng nước, từ rất không trung cấp tốc, tốc rơi xuống. lại còn có phương hành bị hù nhẹ, trong chớp mắt hai tay nắm chặt, lòng bàn tay ngưng tụ sơ ý, cũng mày bây giờ hắn đã tu luyện thái thượng nhất ký kinh, thì pháp cơ hồ đặt tâm niệm vừa động, pháp lực ngập trời, tự hai tay bắn đến, thanh linh hóa thành bồ dáng của ngọn núi, giống như là cổ mộc sinh trưởng về phía hư không phong thiện sơn hắn lúc này rõ ràng huyễn hóa ra phong thiện sơn nắm ở trong tay ngăn cản thần lôi màu đỏ từ trên trời giáng xuống một màn này làm các tu sĩ ở xung quanh kinh hãi không nói kinh đan ngay cả nguyên anh cảnh cũng bị dọa sợ tay nâng đại sơn làm tấm thuẫn ngăn cản thần lôi từ trên trời giáng xuống một màn này thực là quá có lực trùng tích ơi một tiếng lúc này thần lôi màu đỏ từ trên trời giáng xuống đánh vào trên ngọn núi chỉ chấn động ra một khói mảnh khói lửa quần cuộn Đất đã vỡ nát, phần trôi rơi xuống, đất đã hóa thành đạo đạo thuần quang, tiêu tán trong vô hình, thần đôi cũng bị tiêu hóa thành lực lượng, tán thành tuần luân xà, sau đó hóa giải ở ở hư không. Bản sự không nhỏ nhỉ. Trong khối lửa tuần quật, đạo bá của phương hành bay phất với, trong thân âm cũng nhiều một tia âm hận. Ngột lại là phù Tô công tử, vẫn một bộ bình tĩnh, mỉm cười nói: "Vẫn chưa xong đâu." Phương hành cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ở bên không trung một đạo thần luôi bạch sắc xuyên thấu qua tầng mây rơi xuống lối này. đến lúc này, đừng nói hắn và các tu sĩ xung quanh kinh ngạc, mà ngay cả viên gia lão tổ cũng có chút chấn kinh. tiểu thủ tô mới vừa kết anh không có một tháng, đã tu luyện thiên cơ ngũ lôi pháp đến loại cảnh giới này. viên lão thần tiên mở mắt ra, nhìn đạo thần luôi thứ ba từ không trung rơi xuống, khuôn miệng hiện lên vui mừng nhàn nhạt, nhẹ nhàng thở ra một tiếng, mới mở miệng nói: tiên anh, quả nhất là danh bất hư truyền. Viên gia cuối cùng cũng có người kế tục